trên kênh VOV giao thông sóng FM 91 MHz đã tiếng nói Việt Nam. Tôi quý vị và các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi, cầu thiên sứ lên ngọn núi rồi dụ công chỉ rơi xuống hốc đá sâu trăm trượng, nhưng y cũng kịp tung trường vào ngược lên lôi ngã chân ghế, làm bà ta cùng rơi xuống, tan xương nát thịt cả hai người. Đêm ấy, mọi người tạm nghỉ ngơi trong các hang đá Hoàng Dung gặp riêng tiểu Long nữ nhờ nàng khuyên Dương Quá uống cỏ đoạn trường thảo, may ra chữa được chất độc của hoa tình. Sáng hôm sau Dương Quá phát hiện tiểu Long nữ đã bí mật ra đi, sau khi tìm kiếm khắp nơi, họ đến đoạn trường nhai. Dương Quá tìm thấy bông hoa hồng và một nắm cỏ tím do tiểu Long nữ để lại, trên vách đá có hàng chữ được vạch bằng mũi kiếm. 16 năm sau, tại đây tái hợp, phu thê thâm tình, xin đừng thất ướt quàng dung giải thích có lẽ tiểu long nữ đã gặp nam hải thần ni ở đảo đại trí biển nam hải mười sáu năm mới sang trung thổ một lần nếu may mắn nàng sẽ được thần ni chữa bệnh sự việc này tạo cho dương quá một niềm hy vọng nhờ nhất năng đại sư hướng dẫn chàng uống thử một ít đoạn trường thảo mà thấy thân thể không bị tổn hại sau đó cứ bảy ngày chàng uống lại một lần trình anh và lục vô song ở lại săn sóc dương quá Còn nhất đăng đại sư Hoàng Dung và các người kia đều rời khỏi tuyệt tình cốc. Mấy ngày sau đó, Dương Quá cùng Trình Anh và Lục Vô Sông kết nghĩa Kim Lang tình huynh muội như cốt nhục. Họ cùng ra tay nhổ, đốt, diệt sạch tất cả các cây hoa tình trong vùng. Lục vô sông lấy ra một nhóm đoạn trường thảo, nói Đại ca, hôm nay đại ca đã phải nhai thứ cỏ độc này đó. Dương Quá đã có kinh nghiệm bảy ngày trước đó, biết đoạn trường thảo tuy độc, cơ thể mình chịu được. Thế là tự điểm bốn huyệt đạo, cho mấy nhánh cỏ vào miệng nhai, nước xuống. Lần này chất độc trong cơ thể đã bớt, sự đau đớn không còn lợi hại như lần trước. Nửa canh giờ sau thổ ra một ngầm máu tươi, lập tức hết đau. Dương Quá đứng thẳng dậy, dương vai cử động tứ chi một hồi. Thấy tình anh và lục vô sông sắc diện quan hỷ, thì nghĩ thầm. Hai dịnh nghĩa mùi đối với ta tốt thế này. bình sinh có được một hồng ngang tri kỷ như thế đã không phải ân hận, huống hồ có cả hai. Chỉ tiếc là ta không thể báo đáp. Một lát, chàng lại nghĩ vì muội gặp minh sư, sở học đại tiếng Chỉ cần có thời gian tu luyện Tuần tự tiệm tiếng Có thể trở thành cao thủ hạng nhất Tam muội thua kém rất xa bèn nói Tam mũi Sư phụ của bụi và sư phụ của huynh Là sư tỷ muội Quả ra hai chúng ta còn là sư huynh mũi đó Võ công tên dịu nhất của phái cổ mộ chúng ta Được ghi trong Ngọc Nữ Tâm Kinh Tâm nguyện cả đời của Lý Mạc Sầu Là được đọc bộ kinh ấy Nhưng đến chết cũng không thỏa nguyện Bây giờ không có việc gì Để huynh truyền thụ cho muội Dài môn võ công được không Lục vô song cảm mừng Nói Đa tạ dương đại ca Lần sau gặp quốc phù Mụi không còn sợ nàng ta vô lễ nữa Nhưng quá mỉm cười Đem khẩu quyết trong ngọc nữ tâm kinh Đọc cho nàng nghe Từ nông đến sâu Rồi dặn dò Mụi học thuộc lòng khẩu quyết Khi luyện công có thể nhờ dị mụi trợ giúp Nơi này không có người lạ, chính là nơi tuyệt diệu để luyện công. mấy ngày liền, lục vô sông chuyên tâm ghi nhớ ngọc nữ tâm kinh. Sở học của nàng vốn là công phu phái cổ mộ, tương thông cùng mạch, dễ dàng lĩnh hội. Dần dần học đến chỗ thâm thúy, viên quá vậy nàng cứ cố ghi nhớ, lâu ngày sẽ hiểu. Cứ như thế, vậy gần một tháng, lục vô sông đã ghi nhớ thuộc lòng toàn bộ tâm kinh từ đầu đến cuối không bỏ sót chữ nào. Dương Quá cũng cứ cách 7 ngày lại nhai đoạn trường thảo để giải độc, với liều lượng ít dần. Một buổi sáng nọ, Trình Anh và Lục vô sông nấu bữa ăn xong. Chờ hồi lâu không thấy Dương Quá đến. Hai người tới cái hang chàng ở thì thấy trên đất có hàng chữ lớn dạch bằng dạch nhọn. Tạm thời ly biệt, hậu hội hữu kỳ, huynh muội chi tình, sáng như nhật nguyệt. Lục vô sông sững sờ nói Dương đại ca Vậy là chàng đi rồi Đoạn Nàng chạy lên đỉnh núi Nhìn xuống bốn phía Trình Anh cũng chạy lên theo Hai người phấn tầm mắt ra xa Chỉ thấy sương mù lãng đẳng Nào có thấy đâu bóng hình của Dương quá Lục vô sông đau lòng nghẹn ngào nói Chàng bảo chàng đi đâu chứ mai sao mai sao còn có dịp tái ngộ nữa không Trình anh nói ta muội uỷ nhìn mấy đám mây trắng kia đi chúng ta tụ lại rồi tản mát nhân sinh ly hợp mà cũng chẳng khác gì đâu sao muội còn phiền não nàng tuy miệng nói như vậy song nước mắt không cầm được vẫn lăn dài sau khi ở lại đoạn trường ngay hơn một tháng Truyền thụ sông Ngọc Nữ tâm kinh cho lục vô sông. thủy chung không biết thêm chút tin tức gì về Tiểu Long Nữ. Nhưng quá biết có đợi thêm cũng vô ích. bèn hái một bó đoạn trường thảo cất vào bọc. Viết dòng chữ lên mặt đất. Rồi lặng lặng bỏ đi. Chàng hy vọng Tiểu Long Nữ lại trở về núi Trung Nam. bèn trở lại tòa cổ mộ. Chỉ thấy mộ áo cưới để trên giường. Quần áo dứt dưới nền. Càng thêm đau lòng mà thôi. Chàng xuống núi. Lan bạc giang hồ đó đi, thấm thoát đã mấy tháng. Một hôm đến gần thành Tương Dương, thấy những nơi quân Mông Cổ sang thành Bình Địa, đốt sạch, nay đã mọc lên những nếp nhà tranh, khói bếp đó đi. Hiển nhiên quân Mông Cổ mấy tháng này không tiếng đánh xuống phía Nam. Dương Quá tuy nhớ quá tỉnh, nhưng không muốn gặp mặt quách phù. Nghĩ, Mình xa đi huynh đã lâu, tại sao không đến thăm một chuyến? Thế là tìm đường đến Hoàng Cốc. Gần đến nơi ẩn cư năm xưa Của kiếm ma độc cô cầu bại Chàng cất tiếng hú thật dài Vừa đi vừa hú Một lát sau Nghe trên lưng chừng núi phía trước vọng xuống tiếng oắc oắc Chàng ngẩng lên Thấy thần điêu đứng dưới một gốc cây lớn Bộ vuốt đang đè dưới đầu một con báo Thần điêu nhìn thấy duyên quá Liền thả con báo ra Sải bước dài về phía chàng Con báo thoát chết cụp đuôi lẫn nghe vào bụi cỏ. Duyên quá ôm lấy thần điêu, người và thú đều mười phần quan hỉ cùng đi vào thạch thất Chàng xa đây mới có vài tháng, nhưng đã trải qua mấy phen giàu sinh ra tử, bi quan, tụ tán. chi tiết thần điêu không biết nói, nếu không chàng đã có thể thổ lộ với thần điêu nhiều điều. Sau mấy ngày bầu bạn với thần điêu, Hôm nay chàng trở lại chỗ của kiếm ma Đọc cô cầu bại chôn kiếm Chàng đọc lại dòng chữ khắc tên đá Bên dưới thành kiếm gỗ đá mục Sau 40 tuổi bất kể vật gì Cây cỏ gỗ đá Đều có thể dùng làm kiếm Từ đây tinh tu Dần dần tiến đến cảnh dưới Không kiếm thắng có kiếm Chàng nghĩ Mình sử dụng thanh quyền thiết kiếm nặng nề Đã mấy lần vô địch thiên hạ Nhưng đọc viên ngôn của độc cô tuyệt bối Thì rõ ràng kiếm gỗ có thể thắng quyền thiết kiếm Cuối cùng không dùng kiếm lại thắng kiếm gỗ long Nhi đã hẹn 16 năm sau gặp lại Vậy thì trong vòng 10 năm Mình cứ thông thả tinh nhiên phép kiếm gỗ thắng quyền thiết kiếm Không dùng kiếm lại thắng kiếm gỗ Thế là chàng bèn bẻ cành cây là một thanh kiếm gỗ Nghĩ thầm Quyền thiết kiếm nặng 70 cân Thanh kiếm gỗ nhẹ bẩn này Muốn thắng quyền thiết kiếm chỉ có hai cách. Một là kiếm pháp tinh diệu, lấy nhanh đánh chậm Hai là nội công sung mãn lấy mạnh đánh yếu. Từ đó, chàng ngày đêm chuyên tu nội công, tinh nghiên kiếm thuật. Sau mỗi trận mưa lớn, chàng lại ra dòng suối chống chọi với nước lũ để tăng lực sức chiêu. Thấm thoát hết hè sang thu, qua thu sang đông. Dương quá từ rất chuyên cần tu luyện song nội lực và kiếm thuật đều tiến triển chậm chàng biết mình tu di vốn đã tới cảnh giới rất cao muốn tiến bộ thêm quả thật cực khó cho nên chàng cũng không gì thế mà nôn nóng một hôm trời có tuyết lớn thần điêu kêu to vui mừng nhảy ra ngoài bãi rộng giang hai cánh dãy mạnh nó hất từng đám tuyết lớn tung tóe dương quá chợt nghĩ mùa đông không có nước lũ Luyện kiếm trong tuyết cũng là một cách tuyệt diệu. Chàng thấy thần điêu vỗ cánh càng lúc càng mạnh. Các bông tuyết rơi xuống rất dày. Song không có bông nào rơi xuống thân mình thần điêu. Dung quá nội hứng, dung thanh kiếm gỗ hất tuyết lên. Đồng thời hất ống tay áo rỗng bên phải, không cho các bông tuyết rơi xuống người mình. Đùa như thế nửa ngày, lực đạo của thanh kiếm gỗ và ống tay áo rỗng đều tăng tiếng rõ rệt. Tuyết rơi ba hôm liền. Dương quá ngày nào cũng luyện kiếm ngoài tuyết. Buổi chiều ngày thứ ba, tuyết rơi càng dày. Dương quá đang mãi dùng kiếm hớt tuyết, thì thần Điêu đột nhiên dậy cánh, quét về phía chàng. Dương quá không đề phòng, suýt nữa bị quét trúng. vội nhảy tránh, cảm thấy tráng mát lạnh, có một bông tuyết dính vào. Chàng nghĩ, Điêu Quỳnh lại muốn luyện kiếm cho mình tăng tiến về kiếm thuật đây. Liền dung thanh kiếm gỗ đâm thần điêu Sát một tiếng Thanh kiếm gỗ đụng cánh thần điêu Lập tức gãy rời Thần điêu không tấn công nữa Cập cánh lại kêu oắt oắt. Thần sát có vẻ trách móc. Dương quá nghĩ Muốn dùng thanh kiếm gỗ chống chọi thật lực của điêu huynh Chỉ có cách né tránh thật nhanh Từ sơ hở trả đòn Đang là một thanh kiếm gỗ khác Tái đấu ngoài tuyết với thần điêu Lần này cầm cự được mười mấy chiêu Thanh kiếm gỗ mới bị gãy cứ thế luyện tập không nghỉ. nhưng quá thấy thần điêu cũng không lơ là tự hồ đôn đốc chàng thật nghiêm thì trong lòng vừa cảm kích vừa hổ thẹn nghĩ ta không luyện được thanh kiếm gỗ sẽ phụ mỹ ý của điêu huynh dịp may hiếm có này ta chẳng thể bỏ qua thế là ngay cả lúc ngủ chàng cũng nghĩ cách tránh chiều xuất chiêu và tăng cường nội lực như thế nào luyện công đã chăm nội nhớ nhung tiểu long nữ cũng không còn da viết như mấy tháng trước Hiện thời chất độc qua tình trong cơ thể Đã được giải hết Nội lực tăng tiến Thể chất cường tráng Đã không còn dễ tiểu tụy như hôm nào Nhìn quan cảnh trời đất Biết mình biệt ly với tiểu long nữ đã một năm Dương Quá nói Điêu huynh Tại hạ muốn đi tuyệt tình cốc một chuyến Hôm nay tạm biệt Điêu huynh người chàng mang theo thanh kiếm gỗ Rời khỏi quan cốc Thần Điêu đi theo chàng Đến chỗ đường rẽ Dương Quá giái thần Điêu một cái Đoạn đi theo đường lớn về hướng Bắc. Thần Điêu ngậm giặt áo chàng kéo về hướng Nam. Dương Quá nói Điều huynh tại Hạ đi phương Bắc có việc, Chúng ta chia tay ở đây thôi. Nhưng Thần Điêu cứ kéo chàng đi về hướng Nam. Dương Quá lấy làm lạ. Điều huynh dạo trước rất thấu hiểu. Sao bây giờ lại cố chấp như vậy? Khổ nổi ngôn ngữ bất đồng. Đành theo Thần Điêu đi về hướng Nam. Thần Điêu thấy chàng chịu rồi thì nhả giặt áo ra. Không kéo nữa Nhưng thấy chàng quay người đi lên hướng Bắc Nó lại ngậm chặt áo chàng không nhả ra nữa Dương quá nghĩ Điêu Quỳnh kéo ta về hướng Nam Ta có thầm ý Ta đi theo thì hơn Thế là chàng dứt bỏ ý định đi tuyệt tình cốc Mà cùng thần Điêu đi về hướng Đông Nam Đi hơn 10 dặm Dương quá chợt nghĩ Điêu Quỳnh thọ cao thông minh Hay là Điêu Quỳnh dẫn ta đi gặp Đông Nhi Nghĩ vậy Nhiệt quyết trào dân khó kìm lại được bèn rảo cẳng cùng thần điêu đi như bay chưa đầy một tháng đã tới bờ đông hải dương quá đứng trên gành đá gian biển đưa mắt nhìn ra ngoài khơi thấy sóng bạc đầu từ rất xa chạy lại trong lòng lo âu xen lẫn hy vọng không lâu tai nghe diễn triều rùng rùng như tiếng sớm ì y ầm không ngớt. chàng thổ nhỏ từng ở trên đảo đào hoa biết thủy triều mỗi ngày đêm diễn ra hai lần Giờ, giờ tí giờ ngọ lúc này gần trưa chắc là lúc triều dân tiếng thủy triều càng lúc càng rõ ầm ầm như thiên binh vạn mã cùng rầm rập xô tới chỉ thấy một dải bạch tuyến trào gấp vào bờ thành thế còn lợi hại hơn cả sấm sét nhưng quá thấy trời đất thị quy thì bất giác biến sắc phút gióc thủy triều đã tràn đến trước mặt tựa hồ muốn đâm bổ lên gần đá Dương quá vội nhảy lùi về phía sau. Đột nhiên cảm thấy có một kình lực cực mạnh đẩy vào lưng chàng. Chính là thần điêu dãy cánh tấn công. Chàng đang ở trong không trung, không chống lỡ được. Ừm một cái, rơi tẩm xuống giữa làn sóng bạc đầu. Nước mặn sộc nghi vào miệng. Tình thế lúc này rất nguy. May chàng từng luyện kiếm bao nhiêu lâu giữ dòng nước lũ trên núi. Lập tức sửa chiều, thiên cân trụy. Đứng thực trên đáy biển bằng đá. Trên mặt biển sống cao như núi. Nhưng dưới đáy biển thì tĩnh lặng hơn. Chàng đã hiểu ra. Thật điều dẫn mình ra biển là để mình luyện kiếm trong sống dữ. Đèn nhúng mạnh hai chân, giọt lên mặt nước. Một đợt sống cao như núi ập xuống đầu chàng. Chàng tung mình lên đầu sống, hít một hơi dài. Rồi lại chìm xuống mấy biển. Cứ thế, tuôn mình giọt lên mặt nước để thở. Đến khi thủy triều rút, thì chàng đã mệt phờ, mặt nhợt nhạt. Giờ tí, thủy triều lại dâng. Chàng cầm thanh kiếm gỗ nhảy xuống, múa kiếm trong sống. Cảm thấy lực thủy triều từ tứ phía ập đến, không giống như nước lũ, chỉ đẩy từ trên xuống dưới. Mỗi khi chống đỡ không nổi, chàng lại chìm xuống lấy biển tạm tránh. Cứ như thế, mỗi ngày tập hai lần, Chưa đến một tháng, tự cảm thấy công lực đại tiến. Nếu đứng trên bờ múa kiếm, nghe tựa tựa như tiếng triều dân. Bây giờ thần điêu đấu với chàng, đã không dám dùng cánh đụng vào thanh kiếm gỗ nữa. Một hôm, dương quá nổi hứng. Lúc dung kiếm đâm, sự đến 10 thành công lực. Thần điêu kêu oát một tiếng, dội né tránh. Dương quá thù kiếm không kịp, thanh kiếm gỗ chém trúng vào một thân cây nhỡ nhở. nhở. Kiếm gãy, thân cây cũng gãy đổ. Dương quá tay cầm cán của thanh kiếm gỗ vừa gãy, nghĩ thầm. Thanh kiếm gỗ mỏng manh vô lực này, mà chém gãy cây là do kình lực của tay ta. Khi nào cây gãy mà kiếm không gãy, tức là sẽ bằng thân kỹ của độc cô tiền bối trong xưa. Xuân qua, thu tới, năm tháng tôi mau. Dương quá ngày ngày luyện kiếm với thủy triều. Ngày cũng như đêm, trời nóng cũng như trời rét. Tiếng thanh kiếm gỗ phát ra khi đâm Càng ngày càng to Âm âm u u Giang như thế mấy tháng vừa nghe nhỏ dần Cuối cùng không nghe thấy gì nữa Lại luyện thêm vài tháng Tiếng lại nghe to dần Từ nhỏ tới to Lại từ to tới nhỏ lặp đi lặp lại bảy lần Luyện đến bước ấy, Bấm đốt ngón tay Tính ra chàng đã ở bên bờ biển 6 năm Hiện thời dân quá tay cầm thanh kiếm gỗ Đứng bên bờ biển đón sóng mà đâm Kình phong do kiếm tạo nên đã ngang với sóng lớn từ trên cao đổ xuống. Thần Điêu tuy có lực đạo kinh hồn, cũng đã không chịu nổi dài ba chiêu thức của thanh kiếm gỗ. Bây giờ, chàng mới hiểu tâm trạng cuối đời của độc cô cầu bại. Từ đây kiếm thuật làm gì có ai trong thiên hạ địch nổi. Hèn chỉ độc cô tiền bối buồn bã chôn kiếm nơi quan cốc. Nếu không có Điều Quỳnh năm xưa chứng kiến phép luyện kiếm của độc cô tiền bối, thì làm sao ta có được thần kỹ thế này? Ta gọi thần điêu là điêu vinh Kỳ thực Thần điêu là lương sư của ta Nói về tuổi tác Càng không biết thần điêu bao nhiêu tuổi Không chừng thần điêu Đáng để ta gọi là Điêu công công Điêu gia gia cũng nên Trong những năm luyện kiếm Trên bờ biển Dương Quá luôn luôn nghe ngóng tin tức Qua những người đi biển trở về Xem có ai biết gì Về Nam Hải Thần Ni hay chăng Nhưng mấy năm Hỏi qua cả ngàn thuyền sư Hải khách Không một ai có tin tức gì Chàng cũng bỏ dần ý định hỏi han nghĩ tôi cứ chờ 16 năm sẽ tái hợp với tiểu long nữ một hôm trời mưa gió như trước dương quá cảm thấy bồn chồn đèn dắt thanh kiếm gỗ sau lưng khoác áo tơi che mưa cùng cần điêu lẳng lặng đi về hướng tây từ ấy dấu chân chàng đặt khắp chốn giang nam trung nguyên giờ vào đầu xuân tháng hai bến phong lăng ở bờ bắc hoàng hà đầy tiếng ngựa hí lừa kêu tiếng người tiếng xe quên náo mấy ngày liền trời chợt lạnh chợt ấn hoàng hà thoạt tiên tan băng đến hôm nay gió bớt thổi mạnh tuyết rơi dày mặt sông lại đóng băng thuyền không thể qua lại mà băng thì chưa đủ giày cho xe ngựa lại qua rất nhiều cách đi xuống miền nam đều bị ách lại ở bến phong lăng không thể đi tiếp Bến phòng lăng tuy có mấy tòa khách điếm, nhưng dòng người từ phía bắc đổ xuống lũ lượt không ngước. Chưa đến nửa ngày, các nơi đã hết chỗ. Những khách thương đến sau không còn phòng để thuê làm chỗ nghỉ đêm. Tòa khách điếm lớn nhất ở đây có tên An Độ Lão Điếm, nổi tiếng là tòa khách điếm an toàn. Nơi đây phòng ốc rộng rãi, ít khách thương nào không tìm đến trú ở đây, cho nên càng chật ních dưỡng cự phải khuôn môi múa mép mới dồn được ba bốn khách vào một phòng còn hai chục người không biết bố trí vào đâu đành phải ngồi lại ở giang đại đường điếm tiểu nhị bày bằng ăn đốt một đống lửa lớn ở giữa gian ngoài cửa gió lạnh thổi ù ù tuyết bay lá tả vào qua khe cửa thổi lửa lúc sáng bừng lúc tối lại mọi người đoán chừng sáng mai chưa thể lên đường nên ai cũng cho mày buồn bã gần tối tuyết rơi càng dày bỗng nghe có tiếng gió ngựa ba người cưỡi ngựa dừng lại ngoài điếm môn khẩu một vị khách già ngồi bên đống lửa cau mày nói lại có cười đến thêm quả nhiên nghe một giọng nữ nhân Chuẩn cự hãy chuẩn bị cho ta hai phòng rộng rãi sạch sẽ chứng cự cười hề hề xin phu nhân lượng thứ tiểu điêm đầy chật chội, không còn một chỗ nào nữa giọng nữ nhân được thôi thì chuẩn bị cho ta một phòng vậy tưởng tự nói được quý khách quan lâm Quá là vinh hạnh cho tiểu điếm nhưng hôm nay quả thật không còn mấy một phòng nữ nhân giúp giúp cây roi ngựa sẵn giọng. nói nhớ nó dẫn ngươi mở khách điếm mà không có đủ phòng trọ thì mở khách điếm làm gì ngươi bảo người ta nhường phòng lại không được hay sao ta trả nhiều tiền cho được chưa Bạn xông thẳng vào đại đường Mọi người thấy nữ nhân trạc 30 tuổi, mặt hạnh má đào, dung nhan mỹ lệ, mặc chiếc áo da cừu lót lụa màu lam, cổ quàng tấm lông chồn, phục sức rất sang trọng. Theo sau thiếu phụ có một nam một nữ, đều khoảng 15-16 tuổi. Nam thì mày rậm mắt to, thần tình thô hào, nữ thì thanh nhã tú mỹ. Thiếu niên và thiếu nữ cùng mặc áo da thiếu nữ cổ đeo một chuỗi minh châu Mỗi hạt ngọc To bằng đầu ngón tay út Phát quang long lanh Đám khách thương choáng ngợp Bởi khí thế của ba người mới tới Ngẩn ngơ nhìn họ Điếm bạn cuối mình Cười hề hề Nói Đó, phu nhân coi đó Các vị quan khách đây Cũng đều không tìm được phòng trốc Ba vị nếu không Hiền phiền toái Tiểu nhân Sẽ bảo các vị đây Nhường cho một bạn Thôi thì tạm Ngồi sưởi qua đêm nay ngày mai băng đóng cứng không chừng có thể qua xong thiếu phụ xinh đẹp thấy tình cảnh này là thực câu mày không nói một thiếu phụ trung niên ngồi bên đống lửa nói phu nhân hãy ngồi xuống đây mà sửa cho đỡ lạnh cái đá vừa tính sao thiếu phụ xinh đẹp nói được xin đa tạ một vị khách nam ngồi cạnh thiếu phụ trung niên vội xê dịch sang một bên Dành ra một khoảng rộng. Ba người ngồi một lát. Điếm tiểu nhị bưng thức ăn tới. Thức ăn nhiều món. Thịt thà đủ cả. Còn thêm một bình rượu trắng. Thiếu phụ xinh đẹp tủ lượng rất cao. Uống hết bát này đến bát khác. Thiếu niên và thiếu nữ cùng uống với thiếu phụ xinh đẹp. Nghe ba người xưng hô. Họ là tỷ đệ. Chàng thiếu niên là út. Mọi người ngồi dây quanh đống lửa. Nghe gió thổi ù ù bên ngoài, nhất thời chưa định ngủ. Một hán tử nói giọng sơn tây lên tiếng. Thời tiết thật là trái chứng, làm khổ người ta. Lúc thì tan băng, lúc thì đóng băng. Một người lùng nói giọng hồ bắc: Các hạ được cố án trách trời đất nữa. Chúng ta được ngồi sưởi ấm thế này, được ăn uống no đủ còn đòi gì hơn. Các hạ mà sống trong thành tương dương bị dây hãm, sẽ thấy đời cực khổ trong tiên hạ cũng vẫn còn là nơi an lạc trang phụ xinh đẹp nghe bốn chữ trong thành tương dương thì nhìn để muội một cái một vị khách nói giọng quảng đông hỏi lão quynh xin hỏi trong thành tương dương bị dây hãm tình cảnh thế nào người giọng hồ bắc đáp sự tàn bạo của bọn thác tử một cổ các vị hẳn đã nghe cả rồi cái năm hơn mười vạn đại cuối cổ cổ dây đánh thành tương dương thống chế lã đại nhân thủ thành là một kẻ bất tài may có vợ chồng quách đại hiệp ra sức chống chọi Thiếu phụ nghe nhắc đến vợ chồng Quách Đại Hiệp thì lắng nghe. Người nói giọng Hồ Bắc lại tiếp. Mấy chục dạng quân dân thành tương dư cũng dốc sức thủ thành. Không một ai run sợ thoái hậu. Như tiểu dân chỉ là một tiểu thương. Cũng dùng xe chở đá giúp cho việc phòng thủ. vết xeo đây đây đó. vết xeo trên mặt tiểu nhân là do bị trúng tiễn của quân Môn Cổ đó. Mọi người cùng nhìn người đó. Thấy bên dưới mặt trái quả nhiên có một vết thương. Vì trúng tiễn bằng miệng chén trà thì bất giác có ý kính nể. vị khách quảng đơn nói đại tống ta đất trong cười đông nếu ai cũng như lão huynh thì bọn thác tử môn cổ hung bạo gấp mười lần cũng không thể chiếm được giang sơn ta. người nói giọng hồ bác đúng vậy các hạ thấy đó đại quân môn cổ tấn công thành tương dương hơn chục năm vẫn không hạ nổi thành thử cũng không chiếm được các nơi khác nghe đâu mấy chục quốc gia bên ngoài Tây giật đều bị quân môn cổ tiêu diệt thành tương dương của nước ta vững vững vàng dưới núi tướng dương tử mông cổ hốt tất liệt thân chinh đứng dưới chân thành đốt chiến cũng không làm gì nổi người tương dương chúng tôi vị khách quảng đông nói trăm họ đều sẵn sàng đều chết với bọn thát tử nếu bọn thát tử tiến đến vùng quảng đông chúng tôi dân quảng đông cũng sẽ đánh cho chúng một, một trận tơi bời người hồ bắc nói không liều chết với bọn thát tử thì cũng mất mạng bọn thát tử bông cổ đánh không nổi thành tương dương bèn bắt người hén ở ngoài thành giải tới dưới chân thành mà chém đầu, chúng còn dùng dây trói những đứa trẻ thơ á, năm sáu tuổi rồi cho ngựa kéo chạy vòng vòng với chân thành kia, và vòng thì đứa trẻ nó chết tươi. Chúng tôi ở trên mặt thành nghe tiếng trẻ thơ khóc thét và giữ đức từng khúc ruột. Bọn thác tử á, nó tưởng dùng cái thủ đoạn tàn bạo làm cho chúng tôi sợ hãi mà đầu hàng, nhưng chút càng tàn bạo ta càng giữ thành thật vững. nằm ấy lương thực trong thành tương dương hết, nước cũng cạn, rồi vỏ cây nước dơ cũng bị người ta. Ăn uống hết sạch Vậy mà bọn khác tử vẫn không hạ nổi thành Đành phải lui binh. Vị khách Quảng Đông nói Mười mấy năm nay Không có thành Tương Dương kiên cường bất khuất E rằng một nửa trang sơn đại tống Đậm mất rồi Mọi người nhau nhau Hỏi han về tình hình thủ thành Tương Dương Người nói giọng Hồ Bắc Kể đâu ra đó Ca ngợi vợ chồng có tỉnh Hoàng Dung Như thần như thánh ai nấy tấm tắc không thôi một người khách nói giọng tứ xuyên bỗng lên tiếng thực ra quan tốt giữ thành nơi nào cũng có chẳng qua triều đình có phân biệt trung gian để cho gian thần tận hưởng vinh qua phú quý còn trung thần thì làm quan mà chết chuyện anh hùng nhạc phi thời trước khỏi nói như đối với tứ xuyên chúng tôi triều đình đã giết quan mấy vị đại trung thân người hồ bắc nói tại vậy xin cho biết tên người khách tứ xuyên nói bọn thác tử mông cổ đến tứ xuyên hơn 10 năm nhờ có dương với dư đại soái trấn thủ trăm họ ở tứ xuyên đều coi dư đại soái như dĩ phật sống <cười> ai ngờ quan thử tin lời tên gian thần đinh đại toàn bảo dư đại soái làm quyền dối trên nạc dưới ban cho rượu độc một dư đại soái tự dẫn phái về một tên gian đảng bất tài là quy soái sau đó một thác tử mông cổ đánh tới dùng bắt tứ xuyên lập tức thất thủ ngoài mặt trận toàn là thuộc hạ cổ của dương đại soái ai cũng đều chết đánh địch nhưng viên nguyên soái mới chỉ biết nịnh nọt thương tỷ không biết gì về việc điều binh khiển tướng tất nhiên không chống nổi quân địch bọn gian thần đinh đại toàn trần đại phương che chở cho viên cẩu nguyên soái kia là đi đổ quan cho tướng quân dương duy trung một vị tướng quân anh dũng bất khuất là tư thông với giặc áp giải cả gia đình dương tướng quân về kinh chém đầu dương tướng quân nói đến đi Giọng người đó ngạc ngào Mọi người cùng thở dài Dạ, là do bọn giang thần thao túng Nghe nói trong triều có ba con chó tình gian thần Đinh Đại Toàn là một trong ba con đó Một thiếu nhiên mặt trắng trẻo Từ đầu chỉ ngồi nghe Lúc này bỗng lên tiếng Đúng vậy Đứng đầu bọn giang thần trong triều Là ba tên Đinh Đại Toàn Trần Đại Phương, Hồ Đại Sương Người lâm mang chúng tôi Thêm một dấu chấm trên chữ Đại Thành chữ Khuyến Ba tên đó quá thành Đinh Khuyến Toàn Trần Khuyến Phương hồ Quyển sư. Mọi người nghe vậy cùng cười ô linh. vị khách tứ xuyên nói. nghe khẩu âm của lão đệ hình như là người lâm an ở kinh đô thì phải. thiếu niên kia nói. đúng vậy. vị khách tứ xuyên nói. vậy lão đệ có kể kể về tình cảnh tướng quân dương duy trung bị hành hình ra sao không? thiếu niên nói. tiểu đệ đã chính mắt chứng kiến dương tướng quân trước lúc chết vẫn bình thản như không uy phong lẫm liệt chử đinh đại toàn trần đại phương và bọn họa quốc ư dân. ngoài ra còn có một chuyện lạ mọi người cùng hỏi là chuyện gì vậy thiếu nhiên nói dương tướng quân bị một tay trần đại phương sát hại khi dương tướng quân bị dẫn ra pháp trường dọc đường dương tướng quân lớn tiếng nói rằng sau khi chết sẽ lên kêu oan với ngọc hoàng đại đế ngày thứ ba sau khi dương tướng quân chết trần đại phương quả nhiên bị chết thảm tại nhà Vũ cấp của hắn bị treo cao ở gác chuông Cửa đông thành Lâm An Trên một cái sào Chỗ ấy loài khỉ cũng không thể leo lên nổi Đừng nói là người Nếu không phải thiên thần thiên tướng Do Ngọc Hoàng Đại Đế phái xuống Còn ai có thể làm được gì có Mọi người đều cho là lạ Thiếu niên nói Chuyện ấy thành Lâm An ai cũng biết Không phải do tại Hạ bịa ra Gì nào đến Lâm An cứ hỏi thăm khắc biết Người khách tứ duyên nói Vì lão đệ này nó không sai Có điều cười giết Trần Đại Phương không phải thi thần thiên tướng gì mà là một danh hùng hào kiệt Thiếu niên lắc đầu nói Thiết nghĩ Trần Đại Phương là đại quan trong triều Có thân binh gia tướng canh phòng cẩn mật Thường nhưng làm sao giết nổi hắn Hơn nữa thủ cấp của hắn bị theo cao ở gác chuông Thì phi có cánh mới làm nổi gì đó Người khách tứ xuyên nói Kỳ nhân hiệp sĩ bản lĩnh phi phạm Trên thế gian vẫn có đầy Nếu tiểu đệ không chính mắt chứng kiến Thì cũng khó tin tiếu niên ngạc nhiên hỏi các hạ chính mắt nhìn thấy thủ cấp của trần đại phương bị treo cao ở gác chuông à làm sao các hạ chính mắt thấy được người khách tứ xuyên do dự một lát rồi nói tướng quân dương duy trung có một người con trai lúc dương tướng quân bị bắt thì người con trai ấy không có ở nhà bọn gian thần trong triều đình muốn nhổ cỏ tận gốc mới sai quân mã truy nã Người con của Dương Tướng Quân cũng làm một quân quan, Tuy biết võ nghệ Xong quả bất địch chúng Thay sắp bị truy binh bắt được thì gặp một vị cứu trình Tay không đánh tan mấy chục quân mã Người con của Dương Tướng Quân liền đem Việc hai cha con Dương Tướng Quân Anh Dũng Vệ Quốc Mà bị hãm hại như thế nào Kể lại Rồi vị Đại Hiệp kia ngay đêm ấy tới Lâm An Định cứu Dương Tướng Quân Nhưng đã chậm mất hai ngày. Nhưng tướng quân đã bị giết hại Vị đại hiệp nổi giận Ngày đêm ấy đi chặt đầu Trần Đại Phương Treo lên trên gác chuông Cho ấy đúng là loại dưỡng cũng không leo lên nổi Vậy mà vị đại hiệp kia chỉ nhúng chân một cái đã bay lên được Vị khách Quảng Đông hỏi Vị đại hiệp ấy lại Hình dạng thế nào Người khách tứ xuyên nói Tại hạ không biết tính danh vị đại hiệp kia Chỉ thấy người ấy thiếu mất một cánh tay phải Tướng Mạo Tướng, tướng Mạo rất đặc sắc Cửi một con ngựa, dắt theo một con ngựa thứ hai. Trên lưng con ngựa thứ hai có một con quái điểu. Hơi, kỳ cục lắm. Chưa nói hết, thì một đại hán giọng dạc nói to. Đúng vậy, đó chính là vị thần điêu đại hiệp đừng danh khắp giang hồ. Người khách tứ xuyên hỏi. Là thần điêu đại hiệp à? Đại hán nói. Phải, vị đại hiệp ấy, hành hiệp trưởng nghĩa, đã phá bất bình. Sao không chịu nói rõ tính danh? Bằng hữu giang hồ thấy chàng lúc nào cũng ở bên cạnh một con quái điểu như hình dưới bóng. Bèn tặng cho chàng ngoại hiệu thần điêu đại hiệp. Chàng nói rằng hai chữ đại hiệp chàng quyết không dám nhận. Người ta đành gọi chàng là thần điêu hiệp. Kỳ thực những việc chàng làm hoàn toàn xứng danh với hai chữ đại hiệp. Chàng mà không xứng thì ai còn xứng cái chứ? Tiếu phụ xinh đẹp đột nhiên xem vào nói. Người là đại hiệp, ta là đại hiệp. Hừ, sao mà lắm đại hiệp quá vậy Người khách tứ xuyên bình thản nói Phương Nhân nói nghe lạ Kỷ giang hồ tiểu nhân tuy không hiểu Nhưng đúng là vị thần Điêu Đại Hiệp Cứu mạng Dương Tướng Quân Đã đi một mạch từ Giang Tây đến Lâm An Suốt bốn ngày đêm không chợt mắt Thần Điêu Hiệp không quen biết Dương Tướng Quân Nhưng thương Dương Tướng Quân tận trung báo quốc Là bị gian thần hãm hại Nên bất chấp nguy hiểm Đi kêu oan cho Dương Tướng Quân Phương Nhân bảo như vậy đã xứng với một vị đại hiệp phải chứ? Thiếu phụ hừ một tiếng định nói, thì thiếu nữ văn nhã ngồi cạnh bên thiếu phụ nói: Tí tỷ, vì anh hùng hành xử như vậy, rất xứng với hai chữ đại hiệp. giọng nàng trong trẻo, nghe rất êm dịu, ai nghe cũng thích. Thiếu phụ nói: Muội thì hiểu cái gì? Đoạn quay sang thiếu vị khách tước xuyên, hỏi. Làm sao các hạ biết rõ mọi chuyện đó Lại nghe chuyện dọc đường chứ gì Tin đồn trên giang hồ chín phần 10 là không đáng tin vị cách tứ xuyên trầm ngâm dây lát Rồi nghiêm trang nói Tiểu nhân họ Dương Tướng quân Dương Duy Trung chính là tiên phụ Tính mạng của tiểu nhân là do thần Điêu Đại Hiệp cứu thoát Tiểu nhân thân là khâm phạm Triều trình ra lệnh truy nã Muốn chém đầu tiểu nhân Nhưng một khi nhắc đến danh tính của ân nhân cứu mạng từ chừng tôi dám tham sống sợ chết giấu giếm không nói mọi người nghe y nói như vậy đều sững sờ vị khách quảng đông như ngón tay cái nói to tiểu dương tướng quân các hạ là một trang hảo hán nếu có kẻ nào đi tố giác với quan phủ mọi người sẽ băm hắn thành trăm ảnh mọi người cùng khen phải thiếu phụ xinh đẹp nghe nói như thế cũng không thể phản bác thiếu nữ văn nhã nhìn ngọn lửa bập bùng lúc sáng lúc tối đầm đầm phước thần khe khe thuốc lên thần điêu đại hiệp thần điêu đại hiệp đường ngoảnh sang tiểu dương tướng quân nói dương đại thúc vị thần điêu đại hiệp võ công đã cao cường như vậy sao lại thiếu mất một cánh tay thiếu phụ xinh đẹp thần sắc đại biến môi mấp máy định nói gì lại thôi tiểu dương tướng quân lắc đầu nói ai hạ ngay đến tính danh của thần Điêu Đại Hiệp còn không hỏi được làm sao biết thần thế của chàng. Thiếu phụ xinh đẹp nói. <cười> Các hạ dĩ nhiên không thể biết rồi. Chàng thiếu niên Lâm An nói. Thần Điêu Đại Hiệp giết Giang Thần. Tiểu dựng tước quân chính mắt phục kích không phải là thiên thần thiên tướng thực hiện. Chứ còn việc tên gian Thần đinh đại toàn sau một đêm sắc mặt trở nên xanh lè thì chắc chắn là do trời phạt. di khách Quảng Đông nói. Làm sao mà sau một đêm sắc mặt lại trở nên xanh lè? Chàng Thứ niên Lâm An nói Trước đây Dực Lâm An gọi Đinh Đại Toàn là Đinh Khuyển Toạt Nhưng hiện thời đã gọi hắn là Đinh Thanh Bì Hắn vốn mặt mũi trắng trẻo Bỗng nhiên sau một đêm sắc mặt trở nên xanh lè, Rồi cứ bị như thế Chẳng thầy thuốc nào chữa khỏi Nghe nói Hoàng thượng cũng từng hỏi tại sao Tên Giang Thần Tâu Là hắn một lòng một dạ lo diện nước, Mấy đêm mất ngủ Cho nên sắc mặt trở nên như vậy nhưng khắp thành Lâm An ai ai cũng bảo tên gian thần quả quốc ương dân ấy bị Ngọc Hoàng Đại Đế sai thiên tướng xuống làm cho mặt hắn quá xanh như vậy. Vị khách Quảng Đông lắc đầu nói <cười> Chuyện càng nghe càng kỳ lạ. Hắn tử thẳng thắn kia cười ha hả vỗ đùi nói việc ấy cũng là do thần Điêu Đại Hiệp làm. Không <cười> khoái, đúng là không khoái. Mọi người rồi hỏi Sao lại cũng là thần Điêu Hiệp? Đại hắn chỉ cười ha ha. Vị khách Quảng Đông muốn biết chi tiết liền gọi điếm tiểu nhị mang ra hai cân rượu mời đại hán uống đại hán uống cạn một bát rượu to cao hướng nói lớn chuyện này không phải huynh đệ khoe khoang mà huynh đệ cũng có đôi chút công lao đêm nọ thần điêu đại hiệp đột nhiên tới lâm an bảo huynh đệ dẫn mấy chục người xông vào nha môn quyện tiền đường lâm an trói bọn sai dịch lại lột quần áo của bọn chúng mặc vào giả làm quan dịch ai nấy vừa kinh ngạc vừa mừng chưa biết thần điêu đại hiệp phân phó như thế để làm gì Nhưng chắc sẽ có trò vui Tất nhiên tướng lĩnh liên Đến hết trành bà Thật điêu đại hiệp tới gia môn quyện tiền đường Mình mặc sắc phục quan huyện Ngồi trên công đường Đập tay xuống bàn quát Giải tên Phạm quan Đinh Đại Toàn ra đây Nói đến đây Đại hán dăng cả bọt mép Lại tợp một ngụm rượu to Vị khách quảng đồng nói Lão huynh mấy giờ làm nghề gì làm Lâm An vậy? Đại hán trừng mắt nhìn người kia một cái Nói to Làm nghề gì hả? uống phát rượu to ăn miếng thịt heo <cười> lấy cân chi vạn bạc làm ăn kiểu đó hiểu không vị khách quảng đông chột dạ không dám hỏi thêm đại hán nói tiếp kêu huynh đệ nghe ba chữ đinh đại toàn Cái giật mình nghĩ đinh đại toàn à tên cẩu quan ấy đang làm tể tướng đương triệu thần điêu đại hiệp làm sao có thể bắt hắn mang tới đấy <cười> chỉ thấy thần điêu lại vỗ bàn một cái nữa hai hán tử quả nhiên áp giải một người trang phục đại quan vào con đường năm ngoái đinh đại toàn có đến hữu thánh quán thắp hương huynh đệ ở ngoài cổng đạo quán có nhìn thấy mặt hắn lúc này nhìn kỹ đúng là đinh đại toàn chứ còn ai vào đây hắn run rẩy toàn thân nửa như sắp quỳ nhưng chưa chịu quỳ một huynh đệ bèn đạp vào kheo chân hắn hắn phải vội quỳ xuống <cười> thần điêu đại hiệp mới hỏi đinh đại toàn người biết tội hay chưa đinh đại toàn mới nói chữ biết thần điêu đại hiệp quát người mưu lợi riêng giết quan người trung lương tàn hại trăm họ tư thông với kẻ địch làm hại nước nước bao nhiêu hành động gian ác ấy máu công khai đinh đại toàn nói nhà ngươi rốt cuộc là ai dám bắt giữ đại thần có biết dương pháp là gì hay không thần diêu đại hiệp nói ngươi còn nghĩ đến dương pháp hả ta hữu đâu đánh cho hắn vốn chục cây cho ta các huynh đệ vốn căm hận tên gian thần lúc này được đánh hắn thì giáng thiệt là mạnh ha ha <cười> khiến đinh đại toàn ngất đi mấy lần rối rít xin tha Tần điều hiệp hỏi câu nào hắn ngoan ngoãn trả lời câu đó, không dám cứng đầu. Tần điều hiệp sai đưa giấy bút bảo hắn tự khai, hắn hơi do dự. Tần điều trị hiệp quát đánh vào mông, giá vào miệng hắn. <cười> Thiếu nữ danh nhã mỉm cười nói nhỏ. "Thú vị." Đại Hán lại tạt một ngụm rượu, lại nói. "Đúng là hết sức thú vị, cái tên đinh đại toàn ấy không chịu nổi đòn, đành tự tay viết lời khai, nhưng hắn viết rất chậm." Thần Điêu Đại Hiệp luôn miệng thúc giục, hắn có chừng trừ không chịu giết nhanh, trời thì sắp sáng, ngoài cổng nhà môn có tiếng quyên náo, rất nhiều quân mã kéo đến, chắc là đã bị lộ. Thần Điêu Đại Hiệp nổi giận quát chém đầu hắn cho ta, rồi giấy mắt với huynh đệ. Huynh đệ biết là thần Điêu Đại Hiệp không muốn giết người, bèn dung đao lên chém xuống, nhưng lúc đụng vào cái đinh đại toàn, thì huynh đệ đã xoay đằng sống đao và chỉ dứa nhẹ. song nhát đao ấy cũng đủ làm cho đinh đại toàn sợ giỡn cả mật. Thì thấy mặt hắn đột nhiên trở nên xanh lè Rồi rất luôn Thần Điêu Đại Hiệp mới nói là như thế đủ để hắn kinh sợ rồi Chúng ta không cần giết Cứ để triều đình lấy hắn làm gương Thần Điêu Đại Hiệp bảo chúng tôi Thay y phục nha dịch lẻn ra cổng sau Ai về nhà nấy Thật Điêu Đại Hiệp tự đi đoạn hậu Cũng không phải đánh nhau gì cả Ai nấy bình an rút đi Nghe nói thần Điêu hợp sao đích thân vào hoàng cung Đem tờ khai của Đinh Đại Toàn Giao cho lão hoàng đế Nhưng không hiểu Đinh Đại Toàn khéo ăn khéo nói thế nào mà Lão Hoàng đế tin lời hắn Dẫn cứ cho hắn làm trẻ tướng Tiểu dương tướng quân thở dài nói Chúa Thượng nếu không hôn bê vô đạo gian thần đã chẳng thể làm ác Giết được tần cối Lại để ra hàng thác dị Khử hàng thác vị Lại nảy nòi sự di diễn Trừ bỏ sự di diễn Lại đến Đinh Đại Toàn gian thần cứ hết tên này đến tên khác Giang Sơn Đại Tống ta khó lòng giữ được Đại Hán nói Trừ phi mọi thần Điêu Đại Hiệp về làm tể tướng May ra mới đánh lui được bọn thác tử Thiên hạ với Thái Bình thiếu Phụ xinh đẹp nói Hư, y làm tể tướng sao mà nổi Đại Hán tức giận nói Hư, thần Điêu Đại Hiệp làm không nổi Phu nhân làm nổi chắc thiếu Phụ xinh đẹp cũng nổi giận quát lên Ngươi là ai mà cả trang vô lễ với ta vậy thấy đại hán tay cầm chiếc que cời thăng. bèn tiệm tay nhặt một khúc củi đánh xuống chiếc que cời một cái đại hán chấn động cánh tay thấy nửa người tê dại chiếc que cời tuột tay rơi xuống đất lửa bắn tung cá, làm cháy xém cả mấy chục sợi râu của y mọi người kêu lên thất thanh đại hán tuy nóng tính nhưng vừa lĩnh giáo võ công của thiếu phụ không dám phát tác chỉ hoặc râu vào đến rượu cũng không thiết uống. Thiếu nữ văn nhã kia nói: "Tỷ tỷ, người ta kể chuyện thần lưu hiệp hay như vậy, tại sao tỷ tỷ lại không thích nghe chứ?" Rồi nàng ngoảnh sang, mỉm cười với gã đại hán, nói: "Đại thúc, xin đừng trách." Đại hán vốn đang cầm tức, nhưng thấy thiếu nữ cười dịu dàng thì hết giận, cười ngoác miệng, định nói một câu khách sáo, nhưng chưa biết chọn từ nào cho hay. Thiếu nữ nói Đại Thúc Đại Thúc làm sao quen ngược thần Điêu Hiệp vậy? Đại Hán ngoảnh nhìn thiếu phụ Lưỡng lự chưa nói Thiếu nữ dục Đại Thúc cứ nói đi Chỉ cần không đắc tội với tỷ tỷ của tiểu nữ là được rồi Thần Điêu Hiệp chừng bao nhiêu tuổi Thần Điêu của thần Điêu Hiệp trông có đẹp không? Không đợi Đại Hán trả lời Nàng quay sang Nói với thiếu phụ tỷ tỷ Không biết tầng điêu của tầng điêu hiệp so với đôi chim điêu nhà ta thì như thế nào? Thiếu phụ nói Làm sao mà có thể so với đôi chim điêu nhà ta được? Không có con ưng con điêu nào trong thiên hạ sánh bằng đôi chim điêu nhà ta đâu. Thiếu nữ nói Cái đó chưa hẳn. Gia gia thường nói Người học giỏ cần biết ngoài trời có trời trên người có người quyết không được tự mãn mà. Người đó như vậy cầm điểu giỏi hơn đôi điêu nhà ta chắc cũng có đó thiếu phụ nói mụi còn nhỏ tuổi lắm chưa hiểu được gì đâu khi chúng ta lên đường cha mẹ đã bảo mụi phải nghe lời ta mà mụi quên rồi sao thiếu nữ cười nói um, cái đó còn xem lời tỷ tỉ, tỉ nói có đúng không để để để thấy ta nói đúng hay là tỉ tỉ nói đúng chàng thiếu niên ngồi bên nàng cao lớn dạm dở nhưng mặt đầy vẻ trẻ con Giao dự một lát, rồi nói. Đệ không biết, gia gia dặn hai chúng ta phải dân lời đại tỷ. Dặn tỷ đừng đấu khẩu với đại tỷ. Thiếu phụ hết sức đắc ý, nói. Thấy chưa? Thiếu nữ thấy đệ đệ bên đại tỷ, cũng không giận, chỉ cười nói. Đệ đệ chẳng hiểu gì cả. Rồi nàng quay sang, nói với đại hắn. Đại thúc, hãy tiếp tục kể chuyện thân điêu hiệp đi. Đại hán nói Được, cô nương đã muốn nghe Thì ta kể cho Họ tống ta bản lĩnh tùy thấp kém Xong cứ là một trang hán tử Bình sinh nói một là một Không bể một câu Còn nữ không tin Thì không nên nghe thiếu nữ cầm bầu rượu Rót cho đại hán một bát Cười nói Sao tiểu nữ lại không tin Đại thích kể mau đi Lại gọi Điếm tiểu nhị Hãy mang ra đây 10 cân rượu 20 cân thịt bò tỉ tỉ của tiểu nữ kính mời các vị bá bá thúc thúc uống rượu cho ấm người điếm tiểu nhị dạ răng. mọi người tươi cười cùng lên tiếng đa tạ lát sau ba gã điếm tiểu nhị đã bưng rượu thịt ra thuyết phụ xinh đẹp nặng mặt nói ta có mời khách cũng không mời cái hồ tuyết bát đạo Này điếm tiểu nhị số rượu thịt này không được tính tiền với ta đâu đó điếm tiểu nhị sững lại Nhìn thiếu nữ, bối rối không biết làm sao. Thiếu nữ liền gỡ một chiếc kim thoa trên đầu, đưa cho điếm tử nhị, nói. Đây là cái thoa bằng vàng thật đó, đáng giá mười mấy lạng bạc. Tiền ngươi mang đi đổi cho ta, rồi mang thêm 10 cân rượu, hai chục cân thịt dê nữa. Thiếu phụ tức giận nói. Mối mối, mối định trêu tức ta phải không? Chỉ riêng hạt minh châu gắn trên chiếc kim thoa đã có giá hơn trăm lạng bạc muội cứ đòi chu bá bá phải cho bằng được Vậy mà bây giờ muội lại tùy tiện đem đi đáy người ta uống rượu à Để xem Khi trở về thành tương dương Mẫu thân hỏi đến muội trả lời thế nào đây Thiếu nữ lè lưỡi Cười đáp mũi sẽ bảo là Mùi đánh rơi dọc đường Tìm mãi mà không thấy Thiếu phụ nói Ta sẽ không để cho mũi nói dối trót lọt đâu Thiếu nữ cầm lũa Cắp một miếng thịt bò Cho vào miệng Nói Đằng nào thì cũng ăn rồi Đâu có thể trả lại đâu Nào các vị Xin chớ làm khách nha Mọi người Thấy tỷ muội hai người đấu khẩu với nhau Đều cảm thấy thú vị Ai cũng thầm mến thiếu nữ ngây thơ hào phóng Người không biết uống rượu Cũng tập dài ngụm Ngầm ủng hộ cho nàng Thiếu phụ xinh đẹp tức quá Nhắm mắt giơ tay bịch tay lại Thiếu nữ cười nói Thống đại thước tỷ tỉ, tỉ của tiệc nhi ngủ rồi đại thức kể đi đừng ngại tỷ tỷ không thức dậy đâu thiếu phụ mở mắt ra tức giận nói ta ngủ hồi nào vậy thiếu nữ nói vậy thì càng hay có nói tao cũng không ngại làm cho tỷ tỷ bị thức giấc thiếu phụ đằng giọng nói tương nhi ta nói cho mụi biết mụi còn sinh sự với ta ngày mai ta sẽ không cho mụi đi cùng nữa đâu thiếu nữ nói muỗi chẳng sợ Mũi đi với tam đệ cũng được rồi thiếu phụ nói tam đệ sẽ đi với ta thiếu nữ hỏi tam đệ đệ sẽ đi cùng với ai nào chàng thiếu niên khó xử theo đại tỷ thì nhị tỷ buồn mà theo nhị tỷ thì đại tỷ sẽ giận chàng lẩm bẩm mẫu thân bảo ba chị em cùng đi với nhau không được thất tán thiếu phụ quát mắt nhìn mũi tử giận dỗi nói sớm biết mũi khó bảo như thế này thì hồi bé hả mũi bị kẻ xấu bắt mang đi ta chẳng là cứu mũi về cho xong thiếu nữ nghe vậy thì mềm lòng cầm cánh tay thiếu phụ nũng nhịu hảo tỷ tỉ, tỉ à đừng giận mà là mũi sai rồi thiếu phụ ngoảnh mặt làm ngơ thiếu nữ nói Thỉ tỉ tỷ mà không cười mũi sẽ cù cho đó rồi giơ tay phải thọc vào nách của thiếu phụ Thiếu phụ không quay đầu, dùng tay trái gạt ra sau. Thiếu nữ đưa tay trái tóm cổ tay của thiếu phụ, tay phải tiếp tục chỉa tới. Thiếu phụ hơi trầm gùi chỏ bên phải, kẹp cánh tay của mùi tử lại. Thiếu nữ xây bằng tay một cái để tránh bị kẹp, tư thái trông cực đẹp. Trong giây lát, hai người đã chiếc giải bảy tám chiều. Cả hai cùng khéo léo sử dụng tiểu cầm nã thủ pháp. Thiếu nữ cố nhiên không cù được tỉ tỉ, Mà thiếu phụ cũng không tóm được cổ tay của mũi tử. Đột nhiên, ở góc nhà, có người thấp giọng khen. Hảo cục phụ. Tí mụi hai người cùng dừng tay, nhìn về góc nhà. Thấy một người ngồi bó gối, đầu thụt vào giữa hai gối, đang ngủ say. Tí mụi hai người ngồi bên đống lửa, vẫn thấy người kia ngồi bất động như vậy từ lâu. Người bên cạnh cũng không thấy được mặt mũi y. Y cũng không thể nhìn thấy tỷ muội hai người vừa đùa với nhau như thế nào. Tiếng khen kia chắc không phải do Y phát ra. Chàng thiếu niên nói. Đại tiết tỉ, đại tí tỉ, tỉ, do gia dặn chúng ta không nên tùy tiện, hiển lộ công phu. Thiếu nữ mỉm cười, nói. Nè ông cụ non, để nói không sai đâu. Rồi quay sang đại hán, nói. Tống đại thúc à, xin lỗi, tỉ muội chúng tôi mãi đấu khẩu, quên nghe đại thúc kể chuyện rồi. Đại thúc mau kể tiếp đi. Đại hán họ tống, nói Ta không kể chuyện cổ tích Mà là chỉ kể những gì Chính ta chứng kiến Thiếu nữ nói Phải phải, đại thúc cứ vậy mà kể Đại hán uống một ngụm rượu Cười nói Uống nhiều rượu, ăn nhiều thịt Của cô nương thế này, không kể cũng không sao Nếu không phải hôm qua ta đánh bạc Thua sạch ra ba hộc lúa Thì ta đã có tiền trả thay cho cô nương mới phải Cô nương cứ một điều đại thúc Hai điều đại thúc, không lẽ ta không kể về chuyện làm sao ta quen biết thần điêu hiệp thì ta cũng gần giống trường hợp tiểu dương tướng quân kia cũng là được thần điêu hiệp cứu mạng có điều không phải thần điêu hiệp sử dụng võ công mà là bỏ tiền ra chuột ta thiếu nữ cười nói ô lạ thiệt thần điêu hiệp bỏ tiền ra chuột đại thúc hả đại thúc đáng giá mấy cân bạc vậy đại hán cười hô hô nói <cười> xương thịt tống mổ ta so với thịt heo thịt bò đắt hơn rất nhiều thật nếu đại hiệp bỏ ra những hai ngàn lượng bạc cơ à, năm năm trước tại phủ tế nam sơn đông ta binh vực kẻ yếu ta có giết một tên côn đồ giết người đền mạng ta bị án chém đầu hỏi nói nào ngờ hôm sau mấy viên tri huyện hỏi cung một gã thổ hào tàn ác lại lôi ta ra công được tra tấn Dồn cho ta đủ các tội Mà gã thổ hào khi gây ra Như cướp của giết người Cưỡng hiếp dân nữ Bắt cóc tống tiền Rồi thả ngay gã thổ hào ra Sau đó trong ngục Người ta kể với ta rằng Gã thổ hào đã đem một ngàn lượng bạc Dân cho viên tri huyện Nên viên tri huyện mới trút tội danh Của gã sang người ta Thôi thì phạm một tội bị chém đầu Phạm mười tội cũng bị chém đầu Chẳng qua hai người phạm tội Sao một mình ta phải gánh ta ghẹo an ức quá Để gầm thét trong cục Chửi viên tri huyện ăn của đúc Nhưng như thế thì có ít gì phần 66 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp việc Thần Điêu Hiệp Lữ Cứu Mạng Tống Đại Hán vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.